các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trung quốc với cháu không ạ cậu muốn nói tới cờ tướng à cháu chơi được ạ cờ vây được không cờ vây cháu cũng có thể chơi cờ tây dương tây dương cũng tốt ạ nhóc con định lừa tôi sao làm sao cờ nào cậu cũng biết chơi được chứ ti cương giận dữ mắng mỏ từ ghét nhất loại người không thành thật bác có thể thử chỉnh cờ của cháu cháu đưa bác đi nhá sai trọng tâm cười cười cầm lấy cặp lấy ra một tờ quảng cáo Cháu có một người bạn là hội trưởng hội cờ Tiết cương nhìn chầm chằm sai trọng tâm Nói không ra lời Trên chiếc xe của Lý Dung Dung Tiết ra cần ôm Dung Dung khóc Cháy nhất định sẽ đánh anh đến mức tàn phế Em phải cứu anh Đưa chìa khóa của em cho anh Chị anh đang ở đây Còn ngồi đó nói nhảm gì thế Lý Dung Dung đẩy Tiết ra cần ra Quay đầu cười với tổ dĩnh Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường Một phụ nữ rất đoan trang nhé Tổ dĩnh yếu ớt, cười khan mấy tiếng Ngồi ở ghế sau nhìn bọn họ Hai người cứ thoải mái đi Không sao đâu, coi như tôi không có ở đây Chị, cha sẽ giết em mất Tiết Gia Cần kêu rên với chị gái Không sao, chúng ta sẽ được chôn chung một chỗ Cô cũng sẽ bị làm thịt Cha của hai người khủng bố đến vậy sao Lý Dung Dung không giải thích được Gia Cần và Tổ dĩnh đều buồn bã Ông không kinh khủng Ông là độc tài Gia Cần nắm chặt tay Dung Dung Cha anh là quân nhân đã về hưu, nhà anh quản lý áp dụng chiến thuật quân sự hóa. Nghe chuyện thê thảm như vậy, nhưng Dung Dung lại cười to, cô vỗ vỗ mặt tiết tiểu đệ, đầy vẻ yêu chiều. Thật nhìn không ra đó, bỗng nhiên, ý thức được có người ngoài, lập tức cúi đầu làm bộ như không có gì. Chúng tôi chỉ là bạn bè, giấu đầu hở đuôi lần nữa. Tổ dĩnh buồn cười nói, được chẳng qua chỉ là bạn bè, nói sao ngơ ngẩn cũng cúi đầu. Mình và xài trọng tâm trong mắt người khác cũng như vậy sao? Tổ dĩnh không thể không nghĩ tới. Đứng trước những ánh mắt tò mò của mọi người, bọn họ nói hưu nói vượt là chẳng qua, chỉ là bạn bè bình thường. Trong mắt người khác, chẳng phải rất hoang đường hay sao? Sự thật là gì chứ? Sự thật là hai người rất ăn ý với nhau đã sớm vượt qua cái làn ranh giới bạn bè từ lâu, Thật sự là từ lâu trong mắt cô đã tràn ngập hình ảnh của Sài Trọng Tâm, không còn hứng thú với bất kỳ người đàn ông nào. Sự thật là trong lòng cô đã sớm có khát vọng được yêu thương. Thân thể cô còn thành thật hơn, nó đã chứng minh điều đó từ lâu rồi. Gia gia lệ mắng cô nghĩ một đằng nói một nẻo, nửa phần chính xác cũng không có. Buổi xem mắt vừa rồi thật nhàm chán và sai lầm thì trọng chất. Đầu tiên, Sài Trọng Tâm đem cuộc xem mắt hoang đường tới cắt đứt cái buổi gặp nhàm chán kia. Cô sợ cha trách mắng đã cùng chạy trốn với em trai Vậy anh ngọt đâu Anh sẽ không gây lộn với cha cô Hay thậm chí có thể xảy ra đánh nhau chứ Cha là người rất cố chấp Tổ dĩnh không lo lắng Cha bị xài trọng tâm trêu đùa Cô hiểu tính xài trọng tâm Anh sẽ không gây chuyện đắc tội với cha cô Cùng lắm là khi nói chuyện không hợp nhau Sẽ tự khắc rời đi Ai về nhà nấy Điều làm cho tổ dĩnh lo lắng nhất chính là Cha cô là quân nhân Rất có thể không thích Giải trọng tâm sẽ nổi giận mà đánh anh Tổ dĩnh lấy điện thoại ra Gọi cho giải trọng tâm Điện thoại vang lên thật lâu Giải trọng tâm mới nghe máy Alo Giọng nói anh có chút mơ hồ Còn nghe thấy tiếng nước chảy nho nhỏ Em đây Giải trọng tâm cười nhẹ Anh vẫn đang ở cạnh cha em sao Nghe thấy giọng nói của anh vẫn bình thường Tổ dĩnh hơi yên tâm Ừ Có muốn nói chuyện với cha em không Không cần không cần Tổ dĩnh sợ hãi kêu Giải trọng tâm cười vang, tổ dĩnh mắng. Cũng là tại anh gây họa. Tự dưng ăn no rảnh rỗi đi gây chuyện, không được gây sự với cha em đấy nhá Tổ dĩnh hung hăng dặn dò. Anh biết rồi. Hai người đang làm gì đấy? Tổ dĩnh cảm thấy kỳ quái. Cha em đang thư giãn này. Cái gì? Tổ dĩnh hoảng hốt. Cha em đang thư giãn sao? Bởi vì anh đang ở tiệm cắt tóc, ông thấy anh buồn, anh dụ ông đi thư giãn tiện thể xoa bóp luôn. Cái gì? Anh tới tiệm cắt tóc. Lần thứ hai Tổ Dĩnh sợ hãi kêu lên liếc nhìn Tiết Gia Cần và Lý Dung Dung đang ngồi ở ghế trước Tổ Dĩnh hỏi nhỏ Sao tự nhiên lại đi tới tiệm cắt tóc Dài trọng tâm hi một tiếng Cha em nói Ông ghét nhất đàn ông để tóc dài Tổ Dĩnh anh vì em mà cắt tóc đó Em phải chịu trách nhiệm Anh cố ý giả bộ đáng thương Nhưng trong giọng nói không giấu nổi ý cười Cho nên anh lập tức đi tới tiệm cắt tóc á Bởi vì cha em không thích mà Anh nói cho em biết Anh định cắt kiểu tóc nào? Còn chưa rõ, cha em đang ngồi bàn bạc với thợ cắt tóc. Tổ Dĩnh ngơ ngẩn, nắm chặt điện thoại, một giây sau cô bật cười, cười đến chảy nước mắt. Em thật sự đã thua. Tốt, tốt lắm. Nghe truyện hot nhất tại audio.net